Các bạn đang nghe tại Đọc Chuyện Audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn Trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay Để chúng ta đến với một tác phẩm mới Của tác giả Mạnh Ninh Có tựa đề là Ngủ Lại Nhà Hoang Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn Đi với nội dung câu chuyện này Trong hàng trăm hàng ngàn câu chuyện ma mà người ta vẫn thường kể cho nhau nghe, chắc gì đã có chuyện nào đã có thật. Hầu hết chuyện ma qua giọng kể của người đời đều được thêm mắm giảm muối đều huyết hoặc thế hệ sau. Phạm là những kẻ cứng bóng vía thì đều coi đó là những chuyện đừa gạt, giả thần giả quỷ. Phần còn lại thì luôn tin vào nhân quả tuần hoàn, có âm ắt có dương. Ngược dòng thời gian về rất lâu trước đó, Trong cõi nhân gian người ta thường tương truyền có lắm giống loài ma quỷ Trong những giống loài ấy có đôi khi cũng chưa được nhắc đến tên bao giờ Nhưng khi đứng miêu tả lại phấn khiến cho người ta phải kinh xạ 2000 năm trước vào một cuộc tranh cướp ngôi vị vua hùng Đã nổ ra vật kỳ hồng bằng Đã làm xuất hiện một nghi thức cúng tế thần cổ xưa của người Việt thượng Họ tế lễ những cô gái còn sống cho thần sông, thần biển, thần núi cả những con yêu quái trong trời đất để mong được bình yên. Trước khi Lặc Long Quân xuất hiện và tiêu trừ giống loài yêu ma, thì những hình thức này vẫn còn rất thịnh hành để cầu bảo toàn mạng sống cho cộng đồng, và kể từ đó giống loài ma quỷ được sinh ra. Nghi thức vô tình tạo quỷ của người Việt thường là tế lễ một người con gái còn nguyên vẹn trinh tiết, dạy cổ rồi nhét vào bọng cá, trông như là cây túi vào cổ, Để cho người đó không thể nói được, cũng không cảm thấy đau đớn. Vừa đủ để thở, vừa đủ để cho máu dì ra, chờ cho đến khi thần sông hay thần núi. Nói trắng ra là loài yêu quái đến bắt và ăn thịt cô gái để tha cho bọn họ. Những cô gái sau khi chết đi oan khuất không được siêu thoát, thường hóa thành oan hồn giết người để trả thù. Ngồi ở bờ sông bờ giếng thác đá, một cách phất vượng và thi lương, Sân trong đồng rúng mênh mông, đất rộng cò bay thẳng cánh. Lúc mà mới lên thì xanh ngút tầm mắt, nhìn chẳng thấy đường chân trời. Đất ruộng nhiều dân cư thì thưa thớt, xóm nào đông nhất thì cũng chỉ khoảng 20 nóc nhà. Người sống thì ít hơn người chết. Họ nằm dài khắp nơi không mồ mả, mà, lạnh lẽo trong đất những dĩa sâm sấp nước, những gò hoang tối đầy đống đờ ma chơi. Và bản thân của tôi nhân dịp về viếng đám ma của một người bạn cũ, nên có dịp được nghe kể về những việc chạm chán viết thế giới cõi âm. Thế giới vô hình thù nhưng hiện hữu. Hôm nay nhận lúc rảnh rỗi tôi xin phép được thuật lại cùng quý bạn đọc nội dung việc quỷ dị mà anh xử. Người tham gia lễ tang mới kể lại cho tôi nghe. Và không để mất đi sự gây sợ khi bản thân anh xử là người chứng kiến. Tôi xin mạn phép anh đặt cho câu chuyện là ngủ lại nhà hoang cho sát nội dung. Và bây giờ thì mời mọi người cùng tôi đi vào khám phá một đêm tối trời không trăng trong căn nhà được mệnh danh Đẩm Ma Ám, căn nhà của bà Thuần ở cuối xóm Chuông. Kể chi tiết ra thì hôm đó nhân dịp rảnh rỗi, anh Sử bắt ngay chuyến xe đỏ về quê thăm lại làng cũ. Gia đình của gã đã thoát đi hiện sống ở thành phố. Phần vì cuộc sống đô thành khác ồn nào phần vì cũng đã lâu rồi chưa về thăm ông bà nội, cho nên gã nhanh chóng gắt lại công việc để bắt chuyến xe lúc 4 giờ sáng, nhắm ứng quê nội gã ở một vùng sơn quê hẻo lánh mà trở về. Sau hơn 14 giờ đồng hồ, chiếc xe khách cà tàng mới dừng ở điểm cuối. Vì muốn tạo bất ngờ cho ông bà nội cho nên gã không thông báo về chuyến trở về này, hòng tạo cho ông bà và họ hàng sống gần đó. Tiết trời bên ngoài đất đặt một màu cỏ úa, trên tầng không là đùng đùng tính sấm chớp, chẳng mấy chốc cơn mưa rào đã ập đến đánh bay đi ý định của sự. Gà chán nàn ngó quanh, giờ này bên hương lộ chẳng còn bóng dáng người xe ôm nào cả. Mưa ẩm ấm, ấm như là tát nước làm cơ thể của gã lạnh cống, có giò trong bộ áo sơ mi cánh mỏng mà vẫn run lên bẩn bật. Hai hàm răng vào vỡ nhau lách cách. Sẽ cố gắng nép mình vào bên mái hiên của một tiệm may, nhưng cơn mưa quái ác vẫn không ngừng buông tha. Chá nàn gắp móc điện thoại tính gọi cho chú sáu là em trai của bố gã ra đón. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net